ba mươi b ố chương kết ngạnh sơn mai p h ủ nhìn trước mặt trịa rổ bà bà đang chiến đấu sau khi chấm dứt tình trạng của mình đều không đi để ý tới ngược lại là một bên hạ đạt mệnh lệnh một bên vì mình trị liệu dịch thần nội tâm một mảnh cảm động ba ngày dịch thần cho dù là bị thương cũng không có lãng phí thời gian tiếp tục phân ra hai cái ảnh phân thân một cái tinh luyện trả cỡ giả dù sao đây là dịch thần huyết kế giới hạn căn bản chỉ có cường đại trả cỡ giả mới có thể đem huyết kế giới hạn phát huy đến cực hạn một cái ảnh phân thân tu luyện khôi lỗi thuật bản thể thì là tu luyện tính chất biến hóa cùng hoàn thiện súng của mình nhẫn thuật thương thể thuật tuy là lúc này đây lần nữa thắng c ô nổ hạ một hồi để c ô nổ hạ tổn thất nặng nề thế nhưng dịch thần cực kỳ biết rõ c ô nổ hạ đáng sợ cao đoan chiến lược một cái cũng không có tổn thất tại dạng này tình tình huống bên dưới căn bản còn không cách nào đánh thắng c ô nổ hạ cho nên hắn căn bản không có nửa điểm thả lỏng ở chiến tranh dưới áp lực cô nô hạ cường giả dưới uy hiếp dịch thần nhất tâm bách dụng tu luyện ba ngày thời gian ở dịch thần toàn lực tu luyện một chút nhoáng lên trong lúc đó liền đi qua còn lại làng cắt nỉ giả cũng chỉnh đốn được rồi thụ thương quá nặng vì pho nz ngư a i chết ở trên chiến trường đều trực tiếp đưa về làng cắt lưu lại thương thế không nặng tiếp tục đi tới cái này ba thiên mục diệp tuyệt đối sẽ không không hề làm gì bọn họ đối ngươi vũ khí phong cách tác chiến đã giải rất nhiều chúng ta bây giờ còn tiến nhập hỏa quốc quốc thổ bọn họ tuyệt đối sẽ có chút phòng bị thậm chí ở trên đường chúng ta sẽ gặp phải không ít ám sát mai phục cho nên cẩn thận rồi chia r ổ bà bà nhắc nhở dịch thân gật đầu ba ngày hắn đương nhiên không có khả năng đột nhiên tăng mạnh coi như phân ra hai cái ảnh phân thân cùng nhau tu luyện cũng không ngoại lệ thế nhưng ba ngày nay hắn cũng không phải làm không công rồi chiến trường là có khả năng nhất tôi luyện một người địa phương chớ nói chi là lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến đã trải qua hai lần đại chiến mà không chết dịch thần tuy là mỗi một lần đều vết thương chống chất thế nhưng thực lực của hắn nhưng cũng là càng ngày càng tăng kỳ quái chúng ta đã tiến nhập hỏa quốc cố nộ hạ nghỉ dạ sẽ phải toàn lực đối phó chúng ta mới đúng làm sao lại tùy ý chúng ta ở hỏa quốc quốc thổ trong tiếp tục đi tới lẽ nào bọn họ không biết chúng ta tiến nhập hỏa quốc bản đồ càng sâu một ngày đánh nhau đối với hỏa quốc phá hư cũng càng lớn sao ngoài dự đoán của mọi người là tiến nhập hỏa quốc quốc thổ trong đi hơn phân nửa thiên dịch thần cũng không có phát hiện nửa điểm mai phục cùng đánh bất ngờ vì xác định cổ nổ hạ là không phải có cái gì không muốn người biết mai phục dịch thần nhiều lần để làng cắt nỉ h dạ thi triển thổ độn chìm xuống đất quan sát hết thẹ chung quanh dịch t h ầ n đã ở cả r ù dạ hạt cắt dưới sự trợ giúp lên tới trên cao sử dụng súng bắn tỉa nhắm vào hệ thống cự l y xa quan sát cũng đều không có phát hiện nửa điểm dị thường có gì đó quái lạ không có gặp phải mai phục trịa r ổ bà bà ngược lại là sắc mặt nặng hơn sự tình như khác thường tất là yêu cô nô hạ không có khả năng không n ú c đ í c h càng không thể nào tổn thất quá lớn không hề chiến lược mà không cách nào phái ra nghỉ dạ đi đối phó chúng ta muốn cẩn thận không biết vì sao dịch thần nội tâm luôn có một loại tuyệt không hảo cảm giác nhưng là lại nói không nên lời theo thời gian trôi qua làng cắt nỉ dạ không ngừng thâm nhập hỏa quốc quốc thổ khoảng cách cổ n ổ hạ ẩn thôn càng ngày càng tiếp cận nhưng vẫn là không có gặp được nửa điểm nỉ dạ vây công điều này làm cho dịch thần đám người sắc mặt càng phát trầm trọng có phát hiện hay không không thích hợp dịch thần nhìn đi ra ngoài điều tra nỉ dạ đã trở về lập tức hỏi không biết vì sao càng là tiếp cận cổ nổ hạ nội tâm hắn thì càng cảm thấy không ổn nhưng là lại nói không nên lợi một cái cho nên tới không có hết thảy đều rất bình thường đi ra ngoài điều tra nỉ dạ lắc đầu điều đó không có khả năng a nơi đây đã là kết ngạnh sơn qua kết ngạnh sơn lại vượt qua kỳ kỳ ổ thành nói liền đến cổ nổ hạ ẩn thôn biên phòng đây đã là hầu như ở cổ nổ hạ dưới mắt làm sao có thể không hề p h ò n g bị cạ du ra nhịn không được quất lệnh đương nhiên không có khả năng không hề thêm n ạ i n g ư ờ i mới vừa nói cái gì dịch thần sắc mặt lóe lên một tia mắt trần có thể thấy hoảng sợ cùng bất an vội vã truy hỏi làm sao vậy ta nói nơi đây đã là kết ngạnh sơn kết ngạnh sơn ra cờ xỉ ca bụ t ổ dịch thần trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ lúc này hắn mới nhớ tới một hồi không có bị miêu tả qua chiến tranh nhắc tới số lần không nhiều lắm cho nên hắn cũng không còn làm sao lưu ý cũng không có nhớ kỹ thế nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ dịch thần nghe được cả dù dạ vừa nói như vậy nhất thời kịp phản ứng nhanh rút đi dịch thần nổi giận gầm lên một tiếng người chung quanh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là bởi vì dịch thần ở phía trước hai lần chiến tranh chính giữa kiệt xuất biểu hiện nhiều lần đem địch nhân đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó cho nên bọn họ đều trước tiên nhanh chóng bay đi bây giờ còn muốn đi đã muộn một giọng nói chuyển đến trận đất r u n g núi chuyển đứng lên liên tiếp b ạ o tạc ở kết ngạnh sơn trụ vi lan t r ẳ n g ra liêu sa b ụ c lưu i c ả dù dạ lập tức vĩ thú hóa đại lượng hạt cắt phóng lên cao đem chung quanh làng cắt nỉ dạ bao vây lại đại địa sơn mạch không ngừng b ạ o tạc mắt trần có thể thấy hỏa diễm hoàn toàn đem làng cắt đám người bao vây lại không chỉ là như vậy theo cự lượng b ạ o tạc kết ngạnh sơn bắt đầu đổ nát như thiên băng địa liệt mùi hữu dạng một cố lại một cổ nham thạch thổ lưu cư cao lâm hạ dưới sự sung kích tới không ngừng bao phủ ở làng cắt nỉ dạ trên người kết ngạnh sơn kết ngạnh sơn chi chiến chết tiệt ta c ư nhiên quên mất điểm này bất quá cũng không có biện pháp lần thứ ban nỉ dạ đại chiến liền miêu tả quá cạn nã bị chi chiến kết ngạnh sơn chi chiến liền nói ra một lần sau đó sẽ không có dịch thần trong lòng chửi ầ m lên hắn là phát hiện sớm nhất không ổn hơn nữa cũng không phải xông lên phía trước nhất cho nên trước tiên bay ngược về phía sau bên người lại cùng trịa rổ bà bà cùng hải l ã o tảng cả dù ra không ở nổ tung khu vực nòng cốt lại có hạt cắt bảo hộ cho nên hắn cũng không có sự tình ở kết ngạnh sơn bên kia họ rổ xì ma dạ xì cả c ủ đám người chứng kiến làng cắt tình trạng lộ ra một cười nhạt phía trước n g ư ờ i tính kế chúng ta cổ nổ hạ hai lần lần thứ hai còn càng là dưới đất t r ô n xuống vũ khí hiện tại ta đã ở trong lòng đất cùng sơn mạch mai phục nổ phù xem như là trả lại nã i ả xỉ cả c u l ệ n h giọng nói rằng phía trước ở dịch thần khắp nơi trên đất địa lôi cùng lựu i đạn dưới vụ nổ hắn cũng bị thương không nhẹ nếu như không phải bên người theo họ rổ xỉ mà dưới lời nói hắn phòng chừng không chết cũng chỉ có thể nằm cổ nổ hạ bệnh viện mà mặt tổ di càng là vì bảo hộ hắn vốn là trọng thương hiện tại càng là chỉ có thể nằm cổ nổ hạ y y ở viện tiếp thu trị liệu vừa nghĩ tới chính mình được xưng cổ nổ hạ trí tuệ tối cao thân là cổ nổ hạ quân sư c ư nhiên bị tính kế hai lần nạ dạ xỉ cả cụ liền một hồi căm tước hiện tại rốt cuộc trả lại cầu thả cầu v t tốt